Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vẫn với ba mẹ Diệp Hiểu Hàm cũng thỏa hiệp Chỉ có thể gọi điện thoại cho Diệp Chấn Hồng Ông nghe được thì dễ nhiên là rất tức giận Nhưng nghe nói chuyện tranh xuệ ở đó Thì Diệp Chấn Hồng im lặng rất lâu Cũng không nói thêm gì nữa Mà muốn cô trở về nhà sớm Sáng vẻ của bà có một chút kỳ lạ Nhưng điều này cũng là hết cách rồi Cũng là do cô làm trước rồi mới nói sau Tiếp đó Diệp Hiểu Hàm lại cảm thấy kỳ lạ Tại sao không phải là cô tìm được anh mà là anh tìm được cô chứ. Tại sao chủ biết cháu đến đây? Hơn nữa còn có thể tìm được tài xế taxi đưa cháu đến đây chứ? Cô thật sự là rất nghi hoặc. Anh đương nhiên là biết rồi. Tài xế taxi là người của anh, là do anh đặc biệt phân phó đón cô đến. Hơn nữa hành tinh của cô anh đã tìm được từ khi có người điều tra anh, cô căn bằng là không thể nào tránh được. Cô không cần biết. Dù sao trong khoảng thời gian này, nếu như cô muốn chơi, tôi sẽ cho người đi cùng với cô. Những chuyện khác cô cũng đừng hỏi đến đi Triệu trạch suệ gọi điện thoại cho đồng dương đi vào Diệp hiểu hàm bất mãn Vì sao lại không thể hỏi chứ Chú à, tại sao Cô cảm giác anh đột nhiên trớm nhân thần bí hơn Anh Duệ Đồng diện bước vào phòng của triệu trạch suệ cất lời Diệp hiểu hàm nhìn về phía cửa Là một người phụ nữ kêu gợi Mọc một bộ đồ ngắn liền thân Bộ dạng thành thục lại hấp dẫn Cô không hiểu có ấy là ai Vì sao lại đi bên cạnh triệu trạch suệ Là tư ký của anh sao? Cô không thể không thừa nhận rằng người phụ nữ này rất đẹp, là loại hình không thể đồng dạng với cô. Cô ấy là bạn của tôi. Cô sắp xếp cho cái ấy một căn phòng. Bắt đầu từ ngày mai cô cũng không cần phải đi theo tôi. Theo cô ấy đi chơi rồi chú ý an toàn. Cô nói sau cùng là cô ý, để cho đồng dương hiểu rằng anh ý muốn là cô sẽ bảo vệ cho dịp hiểu hàm. Đồng dương cũng không có ý kiến lập tức đồng ý. Cô theo cô ấy ra ngoài đi. Nếu như cô nói vụng thì đến nhà ăn cơm. Triệu Trạch Thế còn công chuyện phải xử lý, chỉ có thể giao cô cho trợ, trợ thủ của mình mà thôi. "Cháu không muốn. Cháu chỉ muốn đi theo chú." "Ban ngày cháu làm việc, cháu có thể không quấn lấy chú, chỉ cần buổi tối chú đi với cháu là được mà. Hơn nữa cháu không cần có người chăm, tự cháu cũng có thể đi dạo Hồng Công đó." Diệp Hiểu Hàm không đồng ý, "Tại sao còn chưa biết quan hệ của người phụ nữ này và anh như thế nào trước, cô sẽ không thể nào nói chuyện với cô nàng kia nha." "Ha ha ha, đừng có náo loạn như vậy." Đây là vì sự an toàn của cô." Triệu Trạch Dệ có một chút không chịu nổi sự tùy hứng của cô, tại sao cô lại không thể thành thục một chút chứ? Diệp Hiểu Hàm cũng biết mình rất là tùy hứng, nhưng đó là vì anh xa lánh cô, anh không muốn cùng với cô đi một chút nào cả, chẳng lẽ anh hoàn toàn không coi cô là bạn hay sao? "Cháu không muốn." "Chú à, nếu chứ con ném cháu cho cô gái này, cháu kiên quyết sẽ không đi đâu." Cô dùng sức mắt trừng mắt với anh, đồng dương ngơ ngác. Không biết rằng cô nữ sinh này có quan hệ gì với Triệu Trạch Dụy, nhưng cô nghe nói Triệu Trạch Dụy đang qua lại với một cô nhóc, chẳng lẽ là cô gái này sao?" Đồng Diễn thường xuyên thấy chồng công, "Tôi chỉ cảm thấy nếu có ấy đi cùng với cô thì sẽ tốt hơn. Cô đừng dùng tính cách trẻ con đó mà náo loạn nữa." Triệu Trạch Dụy cảm giác mình thật sự không nên dây vào với cô, nên trực tiếp ném cô về mấy đúng. "Vậy thì trước đó, chú cho cháu biết quan hệ giữa chú và cô gái này là như thế nào? Chú thật sự là đi công tác?" Hay là vì cô ấy? Cô ấy là thư ký của chú sao? Học mắt của Diệp Hiều hàm nóng lên. Người đàn ông này là có lòng với cô sao? Cô đã đến đây để tìm anh rồi. Chẳng lẽ anh còn chưa hiểu tấm lòng của cô ư? Triệu trạch dậy có một chút ngây ngần cả người. Cô đang nói quan hệ giữa anh và Đồng Dương ư? Bọn họ cùng lắm chỉ là bạn bè. Anh đưa mắt nhìn về phía Đồng Dương. Đồng Dương cũng không giúp được anh. Bởi vì cô lựa chọn trốn tránh ánh mắt của anh. Hàm hàm à! Tôi đến đây là vì công việc. Nếu như cô nhất định phải nói ra những lời nhằm nhĩ như vậy, vậy thì cô về đi, tôi sẽ lập tức cho người đưa cô về. Triệu Trạch Dật cố ý nói như vậy, anh cũng không muốn giải thích mối quan hệ của anh và Đồng Dương, nếu như cô hiểu lầm thì cứ để cho cô hiểu lầm đi, nếu như vậy có thể khiến cho cô xa cách anh. Anh hiểu từng tình cảm của cô ở trong khoảng thời gian này, anh biết hết tất cả hành động của cô, nhưng anh không thích ở cùng cô. Nếu nhanh lợi dụng việc Không giải thích cho cô hiểu đó là điều tốt nhất, nhưng anh cũng giống như vậy mà trong lòng có một chút không thoải mái. Diệp Hiểu Hàm tức không nhịn được, lập tức quay đầu ra ngoài. Hình như cô ấy hiểu lầm rồi à? Đồng Dương nhìn về phía Triệu Trạch Dệ cất lời, "Tuệ cô ấy vậy, cho người đi theo cô ấy." Triệu Trạch Dệ nói là không cần để ý đến cô, nhưng rồi lại sợ cô xảy ra chuyện. Đồng Dương nghe thì khẽ mỉm cười xoay người đi ra ngoài. Buổi tối, Triệu Trạch Dệ chất quách cơm cùng với Âu Dương Cảnh Húc. Nghe vừa nổ của cậu chạy đến Hồng Kông tìm cậu rồi sao?" Ao Dương canh hốc thản nhiên nói, Trệu Tài Dụy cau mày lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net